Chương 501, Bước vào Hồng Hoang, 1 Ngay khi Tạ Lưu Vân nói rằng thứ mà nhân tộc muốn là linh hồn của cung công, Mộ Dung Nguyên Duệ đã phát ra một tiếng cười lạnh. Rồi cô ấy tiến về phía chúng tôi, Tạ Lưu Vân nhanh chóng nháy mắt với tôi, ý muốn của ông ta rất rõ ràng, nhân đạo sẽ không tranh giành vùng đất quy khư với ma đạo, nếu như ma đạo không giành hồn cung công với nhân đạo, vậy thì có thể hợp tác với nhau trong quy khư, liên thủ đối phó tiên đạo. Mộ Dung Nguyên Duệ không phải là kẻ ngốc. Tạ Lưu Vân ở đây thì thầm với tôi trong một thời gian dài, tất nhiên cô ấy hiểu được kế hoạch của ông ta. Mộ dung tiên tử, không biết tiên đạo muốn tìm gì ở quy khư vậy? Tạ Lưu Vân hỏi, ma đạo muốn bản thân quy khư, nhân đạo lại muốn hồn của cung công, đây đều là hai cơ duyên lớn của thiên đạo, tiên đạo ta nếu muốn không tranh đoạt với hai nhà các ngươi, thì chỉ còn sót lại lựa chọn cuối cùng. Mộ dung nguyên Duệ nói, Cô muốn gì? Tôi hỏi, Tạ muốn núi bất chua lời này vừa nói ra Tạ Lưu Vân lập tức thay đổi sắc mặt có vô số cơ duyên ẩn giấu trong quy khư này cơ duyên lớn nhất cũng chỉ có ba thứ này bản thân quy khư linh hồn của cung công núi bất chua trong số đó bản thân quy khư được coi là cơ duyên lớn nhất nhưng rất khó để chinh phục được quy khư quy khư có ý chí riêng của mình ngay cả khi tôi chinh phục tất cả chúng sinh hồng hoang bằng thanh anh hùng chi kiếm Nếu cuối cùng tôi không nhận được sự công nhận của ý chí thế giới quy khư Thì cũng công cốc mà thôi. Đây là một canh bạc, nhưng mà đạo không còn lựa chọn nào khác. Linh hồn của Cung Công cũng là một cơ duyên lớn, vì thần thượng cổ Cung Công là một cường giả đã từng cùng thiên đạo tranh đoạt qua. Cái gọi là linh hồn của Cung Công, chỉ là di chúc mà Cung Công để lại sau khi chết. Cung Công, thủy thần vì nỗi giận đánh vào núi Bất Chu, ý chí của ông ấy ngay cả thiên đạo cũng phải tránh xa. Nếu có thể luyện hóa và thu phục linh hồn của Cung Công, khí số của nhân đạo chắc chắn sẽ tăng vọt lên gấp đôi. Nếu vậy thì, sự trỗi dậy của nhân tộc sẽ trở thành một sự việc không thể nghịch chuyển được nữa, thậm chí có thể so sánh với sát phá lan tam phương tứ chính. Tuy nhiên, giả sử tiên đạo có được núi Bất Chu, ý chí của thủy thần Cung Công sẽ bị áp chế hoàn toàn, bởi vì Cung Công vì tức giận mà đánh núi Bất Chu và tự sát mà chết. Mộ dung nguyên duệ làm gì không tranh giành linh hồn của Cung Công với nhân đạo chướng, mà định sử dụng núi Bất Chu để trực tiếp nghiền nát khí số nhân đạo kia. Đó là lý do tại sao khuôn mặt của tạ Lưu Vân lại khó coi đến vậy. Ma đạo yếu thế, nhân vật chính của trận tranh đấu sau khi thời đại mạt Pháp kết thúc là nhân, tiên hai đạo. Thân là ma đạo tổ sư, tôi đương nhiên vui mừng khi thấy nhân, tiên hai đạo đối đầu nhau trong quy khư rồi. Lý do tại sao họ lại để mặt ma đạo mà không làm gì, một là vì thế giới quy khư rất khó chinh phục, thế giới quy khư có ý chí của riêng mình, hay là do bản thân quy khư chắc chắn đứng ở phía đối nghịch với thiên đạo, Dù sở hữu năng lực lực ngược thế cờ, thì họ cũng không dám lấy. Nói không chừng, đợi sau khi thiên đạo thoát khỏi thảm họa, sẽ dùng lôi đình mà tiêu diệt toàn bộ quy khư. Ngay cả khi bổn tôn thiên đạo không ra tay, chỉ cần dỡ bỏ lệnh cấm thiên tôn tiếng vào quy khư, thì quy khư sẽ trần trụi trước tai mắt của tam giới, trở thành mục tiêu nhắm đến. Mà mấu chốt nhất chính là, quy khư không thể cùng thế giới bên ngoài dung hợp với nhau, nhiều nhất cũng chỉ giống như là nơi tị nạn mà thôi. Đối với cuộc chiến tranh giành của Tam Đạo sau khi thời đại mạt Pháp kết thúc cũng không có ít lợi gì. Chúng sinh Hồng Hoàng không tu Đạo, Ma Đạo muốn giáo hóa bọn họ trở thành đệ tử Ma Đạo cũng không phải là chuyện một sớm một chiều mà thành được. Tạ Lưu Vân muốn hợp tác với Ma Đạo, Tiên Đạo và Ma Đạo không có xung đột đương nhiên cũng có dự định hợp tác. Như vậy, Ma Đạo của tôi một lần nữa có được lợi thế từ việc duy trì trung lập. Lúc này, nguy hiểm trong vực sâu Hồng Lưu đã được loại bỏ, Cao Nguyên chết chóc trở thành bình địa, hai đại quân của nhân Tiên Hai Đạo không còn bị cản trở, có thể tự do đi lại trong thế giới hồng hoang thất lạc của Quy Khư. Nhưng khi đại quân của Nhân, Tiên Hai Đạo đi đến phía đối diện của vực sâu Hồng Lư, cố gắng tìm lối vào thế giới hồng hoang, một vòng pháp trận dịch chuyển hư không tức thời đã phá vỡ huyển tưởng của Nhân, Tiên Hai Đạo. Quy Khư nuốt những nước biển của thiên hạ, thế giới bên trong cũng bị nước biển bao vây, thế giới hồng hoang thất lạc bị chia thành vô số mảnh lục địa trôi nổi trên biển, tách biệt với vực sâu Hồng Lư. Biển cả rộng mênh mông vô tận, vã lại cấm kỵ việc ngự không phi hành, nếu muốn đến thế giới hồng hoang thất lạc, cách thuận tiện nhất chính là sử dụng vòng pháp trận dịch chuyển hư không tức thời này. Truyền tống là ngẫu nhiên, không ai biết sẽ dịch chuyển đến nơi nào, quan trọng nhất là mỗi lần chỉ có thể dịch chuyển một người. Theo cách này, quân đội dù được tổ chức tốt đến đâu, thì sau khi đi qua vòng dịch chuyển cũng sẽ bị phân tán rời rạc, không thể phát huy được quân uy của mình, tiên đạo và nhân đạo đối chọi gay gắt. Giả sử không may một đệ tử nhân đạo bị truyền đến một đám đệ tử tiên đạo, vậy sẽ là một điều bất hạnh thực sự. Chương 502: Bước vào hồng hoang 2. Trước đây khi giao chiến ở Đông Hải, hai nhà đã tích lũy vô số mối thù truyền kiếp, hiện nay hai nhà đã mất đi cơ sở để hợp tác, một trận huyết chiến là điều khó tránh khỏi. Mặc dù Tạ Lưu Vân có tài chiến lược vô song, nhưng ông ta không thể nghĩ ra một ý tưởng hay nào, cuối cùng ông ta phải thương lượng với Mộ Nguyên Duệ lần nữa, cuối cùng song phương đi đến nhất trí, đại quân nhân, tiên hai đạo tạm thời không động thủ, mỗi bên dẫn theo mấy chục cao thủ đỉnh cao dịch chuyển đến hồng hoang, cao thủ đỉnh cao không dễ giết, như vậy có thể tránh được quá nhiều thương vong không cần thiết. Thấy nhân, tiên hai đạo đang vắt ốc đề phòng lẫn nhau, ma đạo của tôi lại thảnh thơi vui vẻ, bởi vì hai người bọn họ cũng sẽ không chủ động ra tay với ma đạo, nếu không ma đạo sẽ trợ giúp đối phương, thời gian khởi hành được ấn định là hai ngày sau, trên cao nguyên chết chóc Không chỉ có người trong ma đạo của tôi bị thương nặng, mà nhân, tiên hai đạo lại còn thảm hơn, cần một thời gian mới có thể hồi phục. Vết thương của ngạo phong thực sự rất nghiêm trọng, nhưng may mắn thay, mộ dung nguyên duệ vì thể hiện sự ưu ái của mình với ma đạo, đã cho chúng tôi một cây lông diên thảo khác để khiến cậu ấy hồi phục sinh cơ. Mà vết thương của bạch vô nhai đã được chữa lành nhờ lông hổ cửu chuyển kim đang do tạ Lưu Vân đưa cho, thấy vậy tôi lại có chút buồn cười. Không ai có thể ngờ rằng hành trình quy khư của ma đạo lại thuận lợi như vậy, khiến cả nhân, tiên đều phải chiếu cố. Thời gian hai ngày chỉ bằng một cái búng tay đã trôi qua, vào ngày này, ba bên đã đứng trước vòng pháp trận dịch chuyển làm công tác chuẩn bị cuối cùng. Dịch chuyển đến một khu vực hồng hoang đầy ẩn số là một việc vô cùng nguy hiểm, điều này chỉ cần nhìn vào sức chiến đấu của những hung hồn trong vực sâu hồng lư là biết được. Mặc dù phần lớn tinh nhuệ của hồng hoang đã bị chôn vùi trong vạn tộc cổ chiến trường. Nhưng không ai có thể đảm bảo liệu vài nghìn năm sau sẽ có một thế hệ cường giả mới hay không. Ma đạo chỉ có 7 người, dù nguy hiểm cỡ nào cũng phải xông pha. Hiện tại, người có chiến lược mạnh nhất trong 7 người của ma đạo là Thùy Hòa, kế hoạch của cô ấy là ngay sau khi dịch chuyển tức thời sẽ bắt đầu ngay cuộc chiến chinh phạt, những người còn lại sẽ tìm cô ấy để đoàn tụ ngay khi họ nhận được tin tức của cô ấy. Tôi có thiên đạo đoạn kiếm, chính là cái gọi là anh hùng chi kiếm thời hồng hoang, sau khi dịch chuyển sẽ có hai kết quả cực đoan. Hoặc là được nhân tộc hồng hoang xem như anh hùng mà tôn sùng, hoặc là trở thành mục tiêu sự chỉ trích của đám đông, bị tập thể vây công. Dù là đãi ngộ nào, cũng không phải là thứ tôi có thể lựa chọn được. Sau khi tất cả các bên thảo luận, hàng chục cao thủ đỉnh cao nửa bước thiên tôn của tiên đạo bước vào vòng pháp trận dịch chuyển trước. Trước khi đi vào, Mộ Dung Nguyên Duệ còn quay đầu nhìn tôi thật sâu, ánh mắt ám muội bất minh, khiến Thùy Hòa giận dữ trừng trừng nhìn tôi. Sau tiên đạo là nhân đạo... Cuối cùng là ma đạo chúng tôi, hai đại sát thần liên tiếp bước vào, theo sau là Kim Hà, A Lê và Ngạo Phong. Tạ Lan, Quy Khư là cơ duyên của ma đạo, anh hùng chi kiếm chính là cơ duyên để anh chính thiên tôn, em rất mong chờ anh thành tựu thiên tôn, trợ giúp Tuyết Dương ngưng tụ thức thần. Thùy Hỏa nói, anh biết, anh hùng chi kiếm mặc dù là một thanh kiếm gãy của thiên đạo, nhưng quy lực của nó vẫn cao hơn so với kiếm vấn thiên của tôi. Tôi không chỉ giải phóng kiếm khí lưu hình một cách trơn tru không bị cản trở, mà những phù văn màu đen trên thân kiếm còn có thể giúp tôi hiểu thêm sâu sắc ý nghĩa của ma kiếm. Năm đó ma đạo tổ sư chính là dựa vào ma kiếm chứng được Thất Sát chi đạo viên mãn và chứng Thiên Tôn, nếu như không có gì ngoại ý muốn xảy ra, tôi cùng ông ấy sẽ giống nhau như đúc, để ngưng tụ thức thần cho Tuyết Dương cần phải được thực hiện trong huyền quan của Thiên Tôn. Chỉ khi tôi chứng được Thiên Tôn, cô ấy mới có cơ hội trùng sinh, nghĩ về cô ấy Trong lòng tôi tỏa ra sự nhu tình vạn trượng. Rất mong đợi được gặp cô ấy ở thế giới bên ngoài, ông cô ấy vào lòng. Thùy họa đi trước, sau đó tôi cũng bước vào vòng pháp trận dịch chuyển. Truyền tống trong hư không, thức thần bị phong bế, vô minh vô ý thức, không thể cảm nhận được một tia tồn tại nào. Cũng không biết qua bao lâu, khi tôi lần nữa hồi phục lại ý thức, thân thể của tôi đã xuất hiện tại một mảnh sơn cốc yên tĩnh, có những cụm hoa và cây cối xanh tươi. Hương thơm hoa cỏ thoang thoảng trong không khí, hai mùi hương hòa quyện vào nhau khiến lòng người mê mẩn không thôi, dù không có màn sương tiên mịt mờ, hay tiên khí bay bay nhưng nơi đây vẫn đẹp như chốn bồng lai tiên cảnh. Tôi hít một hơi thật sâu, thập phần say đắm, may mắn thay vị trí tôi dịch chuyển đến cũng không tệ, tạ lang, xem ra chúng ta thật có duyên. Một giọng nói quen thuộc vang lên sau lưng, tôi quay lại và bắt gặp một đôi mắt lấp lánh ánh lên niềm vui, chương 503. Tương liễu chi nữ một. Vạn lần cũng không thể ngờ rằng tôi sẽ dịch chuyển đến cùng một địa điểm với tạ Lưu Vân. Lần đầu tiên tôi nhìn thấy ông ta là trong trấn hồn quan. Ông ta mang theo một lá cờ chiêu hồn của nhân đạo đang chơi cờ với ma đạo tổ sư. Ông ta từ tốn nho nhã, y phục trắng muốt như tuyết, vừa hay đối lập với đạo bào màu đen của ma đạo tổ sư, không hề yếu thế hơn chút nào. Tạ Lưu Vân đã chuyển thế nhân gian nhiều lần. Mỗi một thân phận đều có thể được xem như một truyền kỳ của đạo môn trong thời đại mạt Pháp. Nếu bỏ qua ân oán của số mệnh sang một bên, chỉ ông ta mới xứng đáng được xem như một nhân vật xuất chúng trong đạo môn. Sát phá lan tam tinh tự có truyền thừa riêng, mộ dung nguyên Duệ là cửu thiên huyền nữ tái sinh, tạ lưu vân chẳng có gì cả, hết thảy đều dựa vào tài năng cùng nỗ lực của chính mình. Đây là một người vô cùng đáng kính ngưỡng, khó trách tại sao ông ta lại là người duy nhất có tư cách ngồi trên bàn cờ trong thời đại mạt Pháp này. Thay mặt thiên đạo đấu với ma đạo tổ sư, ở thế giới bên ngoài, chúng tôi vẫn có thân phận riêng của mình, không thể thản nhiên hòa thuận với nhau, giờ phút này chỉ có mỗi hai chúng tôi ở đây, đôi bên đều buông bỏ lo lắng và phòng bị, đồng thời nở ra một nụ cười thoải mái, nhẹ nhõm. Thế giới hồng hoang ở quy khư rất rộng lớn, chúng tôi là những người xa lạ ở một vùng đất xa lạ, có thể gặp được nhau quả thực là một loại duyên phận, tam đạo xung đột chỉ do giáo lý khác nhau. Giữa các bên cũng không có sự thù hàng lớn lao gì. Ma đạo không phải ma, không mâu thuẫn xung đột gì với nhân đạo. Nơi này là ở đâu? Tôi hỏi, ta so với ngươi chỉ tới sớm một chút, cũng không biết đây là nơi nào, cùng nhau đi một đoạn xem sao. Được. Mặc dù sơn tốc này cây cối tươi tốt nhưng lại yên tĩnh đến sợ, không có tiếng chim hót, không có tiếng côn trùng, ngoài gió thổi lá bay thì cũng không có tiếng gì nữa. Đang rảo bước đi thì nghe phía trước truyền đến tiếng nước chảy róc trách, đồng thời ngửi thấy mùi máu tanh nồng nặc. Tôi và tạ Lưu Vân nhìn nhau, thu liễm thần trí, cẩn thận từng tí một lần theo mùi máu mà thăm dò. Đi được nửa dặm đường, chúng tôi đến bên cạnh một mép ao nơi những dòng nước hội tụ, cảnh tượng trước mắt khiến tôi rùng mình. Nước hồ trong vắt đã nhúng đỏ máu, dưới nước, trên bờ còn lưu lại hàng chục sát trắng lớn. Chiều dài thân thể từ năm, 6 thước đến 7, 8 trượng cũng có. Cơ thể của con trắng có màu xanh ngọc lục bão, tương phản với màu đỏ của máu, trông đặc biệt gây sốc. Điều gây sốc nhất là một số xác trắng này rõ ràng thoái hóa biến đổi từ hình người mà thành, nửa thân dưới là rắn, nhưng thân trên lại là người, ngay cả ngũ quan cũng không khác gì con người, thậm chí còn đẹp hơn người vài phần. "Bọn họ là xà yêu à?" Tôi hỏi. "Không phải, nếu như là xà yêu, sau khi chết thì phải hiện nguyên hình." Đây hẳn là tộc tương liễu của Hồng Hoang. Tạ Lưu Vân nói, theo truyền thuyết của Sơn Hải Kinh, tương liễu là một trọng thần của thủy thần cung công, từng cùng với cung công tranh đấu với nhân tộc dưới trướng tử thần. Tộc tương liễu sinh ra là thân trắng lớn lên dần dần biến thành người, đây là nguyên do từ huyết mạch, không phải tu luyện. Là ai đã giết họ? Tôi lại hỏi, khi quy khư nuốt chững Hồng Hoang thượng cổ, xảy ra sau khi cung công nổi giận đánh vào núi Bất Chu, Các thần tử của ông ấy phải chịu sự đuổi giết của nhân tộc dưới trướng bốn vị thần khác thời Hồng Hoang, từ những vết thương trên cơ thể của những người tộc tương liễu mà đánh giá, thì họ đều chết dưới loạn lạc binh đao canh kim, những người giết họ ác hẳn là người kim tộc, đại hoang phân làm năm tộc, tương ứng với ngũ thần Hồng Hoang. Thờ phụng cung công là thủy tộc, còn thờ phụng sự thu hoạch được gọi là kim tộc, đã ngàn vạn năm kể từ khi Hồng Hoang thượng cổ bị quy khư nuốt lấy, lẽ nào ngọn lửa chiến tranh vẫn chưa dứt sao? Tôi hỏi, có một số thù hận không thể nào quên, có lẽ bọn họ cũng giống việc tam đạo tranh đấu nhau vậy, thần bất do kỹ chỉ cần bọn họ không diệt vong, thì chỉ có thể chiến đấu vĩnh viễn. Tạ Lưu Vân nói, thiên đạo bất nhân dĩ vạn vật vi Xô cẩu, xem ra thiên đạo không nơi nào là không có. Tôi nói, không phải thiên đạo, người đã quên rồi sao, thế giới quy khư có ý chí của riêng mình, ý chí này tuyệt đối không bị thiên đạo khống chế. Nếu không sẽ không có việc quy khư xuất thế, âm dương đảo loạn, thiên đạo cũng bị cuốn vào kiếp nạn rồi. Đang lúc nói chuyện, thì đột nhiên cảm thấy sâu trong sơn cốc có một luồng gió quỷ dị thổi tới, có cây lay động sao xa. Trong làn gió tanh tử chứa đầy sát cơ, ẩn dấu chất độc có thể trực tiếp ăn mòn thần hồn. Tạ Lưu Vân ngay lập tức thi triển chú Long Hổ Kim Quang Sơn để hộ thể, ông ta đạo pháp sâu sắc, có thể chống lại sự xâm nhập của chất độc bằng thần thuật chú ngữ Tôi không có bản lĩnh như ông ta. Chỉ còn cách nuốt viên tuyết phát thanh linh đăng mà tôi có được từ chỗ mộ dung nguyên vệ. Sau khi nuốt viên đang dược xuống, cơ thể cảm thấy mát lạnh, nhưng thức thần vẫn bị ảnh hưởng bởi chất độc, chóng mặt, đau đầu, tức ngực không thôi. Chương 504, Tương liễu chi nữ, 2. Thấy vậy, tôi chỉ còn cách tách lấy một tia ánh trăng từ huyền quang để trực tiếp bảo vệ thức thần chất của việc chất độc một trửa thần hồn là sự xâm lớn của tà ác từ bên. Ngoài, ánh trăng của thái cổ nguyệt mà không chỉ có thể khôi phục thần niệm mà còn có thể thanh tẩy sự xâm lấn của tà ác bên ngoài mà thần niệm phải gánh chịu. Sau đó tạ Lưu Vân và tôi lo lắng nhìn chậm chậm vào sâu trong sơn cốc, hướng về một nhóm người tương liễu bước ra từ đó. Hầu hết họ đều trông giống con người, nàm thì anh Tuấn và nữ thì quyến rũ, mặc quần áo của con người, màu đỏ tươi và xanh lá đậm. Cũng có một ít nửa người nửa trắng nửa thân trên là người còn nửa thân dưới là trắng dùng đuôi rắn bò trường vạn vẹo trên mặt đất. Tiếng sộc soạt là do vẫy rắn trên cơ thể của họ và thảm thực vật trên mặt đất ma sát với nhau tạo thành. Nửa người nửa trắng không mặc quần áo của con người, nửa phần thân trên, không kể giới tính cũng đều trần truồng. Làn da trắng nõn như mây, trên ngực thiếu nữ ưỡng ra hai bầu trăng sáng, toát lên vẻ xinh đẹp lạ thường. Thủ lĩnh là một nữ tử mặc áo choàng sạc sở màu sắc, dáng người xinh đẹp, hai con rắn nhỏ màu ngọc lục bảo đang cắn vào giái tai. Sự tức giận khiến hai bên mầy của nữ tử cao lại. Nhưng tình cảm trong mắt vẫn còn đó, khiến tâm tình người nhìn cũng dập dìu theo. Sáng sủi như mây ngũ sắc, tối như màn sương u ám, cứ do dự không nói, sát ý ẩn chứa trong sự dịu dàng thay đổi không ngừng. Lộng lẫy, quỷ quyệt, dường như chỉ cần một chút không cẩn thận, thì có thể bị nuốt chững đến xương cũng không còn. Đây là lần đầu tiên tôi gặp Liễu Chi Nhung, Tương Liễu Chi Nữ, chỉ mới lần đầu tiên cô ấy đã để lại cho tôi ấn tượng như vậy. Rất nhanh, tộc nhân Tương Liễu đã đến cạnh ao. Nhìn thấy xác chết khắp nơi, sắc mặt buồn bã, lửa giận càng lớn, dồn hết sát khí lên người tôi cùng Tạ Lưu Vân. Vũ khí của tộc Tương Liễu là roi dài và phương thức tấn công của họ chủ yếu là dùng độc, có thể ăn mòn xuyên cả núi và đá. Thấy vậy, Tạ Lưu Vân đã tế suốt 3 đến năm cặp thư hùng hung kiếm, tôi cũng trúc thanh Anh Hùng chi kiếm, sẵn sàng giải phóng hình kiếm khí bất cứ lúc nào. Đại chiến sắp nổ ra, chỉ còn chờ mệnh lệnh của nữ tử cầm đầu tộc Tương Liễu mà thôi. Nữ tử trầm mặt một lát, Dứt khoát nói, không phải bọn họ giết, chưa mở lời đã động lòng người rồi, cất lời liền giống như chim vàng anh du dương, làm say đắm lòng người. Nghe cô ta nói không phải chúng tôi giết bọn họ, sát khí của tộc nhân tương liễu đã yếu đi phần nào, nhưng độc thì vẫn còn. Thánh nữ, không là họ thì còn là ai nữa? Ai đó hỏi, xét từ vết thương mà nói, hẳn là người kim tộc. Tộc kim đáng hận, chúng ta đã ở ẩn rồi, chẳng lẽ bọn chúng còn muốn đuổi cùng giết tận chúng ta sao? Ngàn năm nay, bọn chúng không phải đều đang làm vậy sao? Ai bảo trong cơ thể chúng ta đang chảy dòng tội nghiệp đến không sợi chứ? Nếu không phải vì tổ tiên chúng ta thì hồng hoang cũng sẽ không bị quy khư nuốt chững. Nói xong, nữ tử đi tới chỗ chúng tôi, nhìn tôi và tạ Lưu Vân, nhẹ giọng hỏi, các ngươi là ai? Tại sao ta không cảm nhận được ngũ hành chi khí trên cơ thể các ngươi? Nhân, tộc hồng hoang quy khư dựa trên tính ngưỡng của bản thân được chia thành 5 chủng tộc lớn lần lượt là Kim, Mộc. Thủy, hỏa, thổ, mỗi người khi sinh ra đều có ngũ hành chi khí của chủng tộc mình. Tộc tương liễu cũng thuộc trong phạm vi thủy tộc, thứ chảy trong cơ thể họ là quý thủy chi tức. Là hơi thở của quý thủy. Mãi cho đến khi hoàng đế đánh bại si vưu, thống nhất hồng hoang, ngũ hành chi khí mới hoàn toàn dung hợp với thiên đạo và biến mất. Từ đó trở đi, năm vị thần không thể can thiệp vào nhân tộc hồng hoang, trao quyền quản lý lại cho thiên đạo. Thủy thần cung công Ngay từ đầu chiến đấu chống lại thiên đạo, thực ra là do ông ta không muốn giao ra quyền quản lý thủy tộc. Nữ tử hỏi thân phận của chúng tôi, trong lúc vội vàng tôi không biết trả lời thế nào, nên ngước mắt lên nhìn tạ Lưu Vân. Luận về sự tháo vát và kinh nghiệm tôi không bằng ông ta, tôi muốn xem ông ta trả lời thế nào. Tạ Lưu Vân thu hồi cặp kiến thư hùng, không người hành lễ, thẳng thắn nói, gặp qua thánh nữ, bọn ta không đến từ thế giới quy khư, bọn ta đến từ đại thế giới của nhân gian. cái gì. Nữ, tử kinh ngạc kêu lên, sắc mặt cô ấy trong phút chốc thay đổi liên tục. Không chỉ mỗi cô ấy thay đổi sắc mặt, những tộc nhân khác cũng lộ ra vẻ mặt kinh ngạc, sau khi kinh ngạc qua đi để lại sự hoang mang. Xin hỏi, Quy Khư đã xuất thế rồi sao? Một thành viên của tộc tương liễu run giọng hỏi tôi. Đúng vậy, Quy Khư đã thực sự xuất thế rồi. Tôi đáp, Quy Khư xuất thế, đảo loạn âm dương, giải trần oan tình, cung công phục sinh. Cả tộc tương liễu chúng ta, cuối cùng cũng không cần phải trốn tránh nữa. Nữ tử nói to, nước mắt như dòng sông vỡ bờ, tuôn rơi theo lời nói hỗn loạn của cô ấy. Chương 505, Vạn Cổ Kỳ Oan, 1 Vào thời Hồng Hoang Thượng Cổ, khi thiên đạo tỉnh dậy sau một giấc ngủ dài, thì bắt đầu thiết lập trật tự cho vạn tộc Hồng Hoang. Sau khi chứng kiến sức mạnh thiên đạo giết chết thái cổ thần ma của tam giới, vạn tộc đều quy hạn. Các vị thần thượng của mặc dù không cam lòng nhưng cũng không dám trái ý thiên đạo. Vào thời điểm đó, tam đại thần thú hỗn độn đã bị trục xuất, tổ long hiển hóa tại núi côn Lôn và kim thần nhục thu đi đầu trong việc thần phục thiên đạo tại côn Lôn. Sau đó, hỏa thần chúc dung quy thuận, rồi mộc thần cú mang quy thuận. Khi đến lực thổ thần, hậu thổ nương nương tỏ thái độ mập mờ không quyết, đưa ra một yêu cầu với thiên đạo, bà sẵn sàng giao quyền cai quản thổ tộc nhưng bản thân sẽ không lên thiên định mà phụng mệnh trời. Thổ tộc là đệ nhất đại tộc Hồng Hoang, Thiên đạo không có ý đe dọa họ. Sau khi Hầu Thổ Nương Nương trao quyền kiểm soát Thổ tộc, bà đã đi sâu vào nơi Cửu U cực hàn chi địa, chính mình diễn hóa 6 lần luân hồi, mở ra Minh giới cho nhân gian. Từ đó về sau, chỉ cần Minh giới không bị hủy diệt, thì thần vị Hầu Thổ Nương Nương sẽ không bao giờ bị chấm dứt. Đợi khi Thiên đạo phát hiện ra rằng Hầu Thổ Nương Nương đã nằm ngoài tầm kiểm soát, thì cũng đã quá muộn để hối hận. Thiên đạo thực sự e ngại trước sự tồn tại của Minh giới. Bởi vì có minh giới, thì sẽ có luân hồi giữa sự sống, điều này không có lợi cho việc kiểm soát chúng sinh, nhưng vì minh giới đã mở ra, thì không thể đóng lại được nữa, nếu không nhân gian sẽ sụp đổ vì không chịu nổi lực của nhân quả. Ông ta chỉ có thể an bài thần vị cho âm ti, thay mặt ông ta giám sát minh giới, trong số đó, bắt âm phong đô đại đế, thập điện diêm vương cùng lục đạo giám sát sứ đều là thần vị do thiên đạo định ra, còn về chức vị ngũ phương quỷ đế, được hậu thổ nương nương lập ra. Vô số ngàn năm sau đó, các bộ của âm ty đã được hợp nhất thành hệ thống âm ti, lúc này thiên đạo đã hoàn toàn trưởng quản thế giới này, không còn can thiệp cụ thể vào công việc của âm ti nữa. Đây chính là kết cục của hậu thổ nương nương trong ngũ thần hồng hoang, tuy bà không công khai đối nghịch với thiên đạo, nhưng việc bà làm lại là chuyện khiến thiên đạo phẫn nộ nhất. Nhưng khi đến thủy thần cung công, vì chủ thần này lại không nhẫn nhịn như hậu thổ nương nương, trực tiếp lãnh đạo các chi nhánh của thủy tộc. Công khai đối đầu với Thiên đạo, Thầy chết sẽ không giao quyền kiểm soát thủy tộc ra, e ngại pháp tắc đất trời, Thiên đạo không thể tự mình ra tay đối phó cung công, chỉ có thể nhờ đến sự trợ giúp của các tộc khác đã thần phục như nhân tộc cùng thủy tộc để khơi màu cuộc chiến. Cung công thất thủ dưới sự liên thủ của chúng tộc, sau khi thất bại, đã tức giận xông vào núi Bất Chu, khiến thiên hà sụp đổ và hồng thủy dâng ngập trời. Kinh hoài nam tử có vậy, cung công gọi hồng thủy, biến đất đai thành một mảnh trắng xóa. Sau đó Nhận thấy trong cơn hồng thủy đang ẩn chứa điềm họa diệt thế, vạn tộc không thể không tề tâm nhờ cậy thiên đạo ra tay. Đây chính thì cái gọi là nguyện vọng của muôn dân là lòng trời, thiên đạo trảm bốn chân của con rùa khổng lồ, đặt lại bốn cực, đồng thời ra lệnh cho nữ hoa yêu tộc luyện đá để phá trời. Đợi khi hồng thủy rút đi, vạn tộc hồng hoang trôi nổi trên mặt nước phát hiện ra rằng gia viên của họ đã biến mất không dấu vết, diện tích của thế giới hồng hoang đã giảm gần một nửa, lúc này, Tạ Lưu Vân và tôi đang thăm thú nơi thung lũng sâu trong tộc tương liễu sinh sống, lắng nghe thánh nữ tộc tương liễu, liễu chi nhung kể về nguồn gốc của thời hồng hoang quy khư, kể đến khi hồng thủy rút đi hết, liễu chi nhung ngừng nói và nhìn chúng tôi bằng đôi mắt đẹp và hỏi, các ngươi có biết hồng hoang đã lạc mất đi đâu rồi không? Rất đơn giản, nó đã bị quy khư nuốt chững, tạ Lưu Vân nói. Không sai, đúng là bị quy khư nuốt chững rồi. Sau khi nước lũ rút đi. Vạn tộc đều đổ tội cho cung công, không những huyết mạch cung công bị xóa sổ, mà còn đuổi cùng giết tận thủy tộc trong thiên hạ. Trong quy khư cũng diễn ra cảnh tượng tương tự, thủy tộc bị vạn tộc truy lùng ráo riết, nhân tộc không buông tha cho bọn họ, thú tộc cùng yêu ma cũng đuổi giết bọn họ, bởi vì nếu không phải cung công đâm sập núi bất chu, bọn họ đã không bị quy khư nuốt chững, vĩnh viễn giam cầm ở đây, không thể quay về thế giới bên ngoài, những ngàn năm đến không sể sau đó. Trong hồng hoang quy khu phần lớn thủy tộc đã bị quét sạch, các nhánh còn lại ở những nơi khác nhau hoặc là ở ẩn trốn vào mật địa không xuất hiện, hoặc phản bội và trở thành nô lệ của các nhân tộc khác. Cả tộc tương liệu thuộc nhánh truyền thừa mạnh nhất của thủy tộc, năm đó khi bị quy khu nuốt chửng, họ cũng bảo tồn được một phần lực chiến đấu tinh của mình, vậy mới có thể tồn tại hàng nghìn năm như vậy. Chương 506, Vạn cổ kỳ quan 2. Tuy nhiên, theo dòng thời gian trôi Do tốc độ sinh sản của tộc tương liễu chậm, thời gian phát triển của tộc nhân lại quá dài, khiến ưu thế ban đầu về lực chiến cũng dần biến mất. Bây giờ chỉ còn lại vài ngàn tộc nhân, ở lại bàn xa u cốc để lánh đời. Chính xác thì quy khư là gì? Sau khi nghe điều này thì tôi hỏi, ta cũng đang muốn hỏi các ngươi câu này, bọn ta là người trong cuộc, các ngươi là người ngoài cuộc, lẽ nào các ngươi cũng không biết. Liễu Chi Nhung hỏi ngược lại tôi, bất kể quy khư là cái gì? Ta có thể khẳng định, chuyện này nhất định có liên quan đến thiên đạo. Tôi đáp. Ngươi nói đúng. Tiếp đó, Liễu Chi Nhung đã kể cho chúng tôi một bí mật rất sốc, sau khi thiên đạo đánh bại thái cổ thần ma, thì phát hiện ra rằng ý chí của thái cổ thần ma căn bản không thể hoàn toàn bị tiêu diệt, vì vậy mà cố gắng phong ấn những ý chí này vào huyết mạch của vạn tộc Hồng Hoang, hầu hết đều phong ấn vào huyết mạch của nhân tộc, số ít bị phong ấn vào cơ thể của yêu ma và hung thú. Làm xong tất cả điều này, thiên đạo vì cạn kiệt năng lượng mà rơi vào giấc ngủ sâu. Không biết qua bao nhiêu năm sau, khi thiên đạo tỉnh dậy sau một giấc ngủ dài, thì phát hiện ra rằng ý chí của Thái Cổ Thần Ma không hề bị suy yếu và phân tán, lại còn trở nên mạnh mẽ hơn theo sự Hưng thịnh, phồng vinh của vạn tộc hồng hoang, thậm chí còn có dấu hiệu của sự hồi sinh, thức tỉnh, vừa hay lại vào ngay lúc cung công làm trái thiên đạo, vậy nên thiên đạo nhân cơ hội phát động trận đại chiến lớn nhất hồng hoang. Được dẫn dắt bởi hỏa thần Trúc Dung cùng với thủy thần cung công quyết chiến hồng hoang, giết chóc là nguồn gốc của tội lỗi, cho dù là thiên đạo cũng chỉ có thể mượn tay người khác mà hủy diệt chúng sinh, bổn tôn của hắn không thể chịu nổi nhân quả từ việc hủy diệt chúng sinh. Mặc dù trận chiến này đã ảnh hưởng đến hàng tỷ sinh linh, nhưng thương vong mà nó gây ra không thể ngăn cản ý chí của thái cổ thần ma phục sinh. Vào thời điểm này, thiên đạo nhắm rằng thương vong trong chiến tranh không thể ngăn được ý chí của thái cổ thần ma phục sinh nữa. Thế nên đã có ý nghĩ muốn dùng hồng thủy diệt thế, vì vậy mà thiên đạo đã cố gắng mượn tay của vạn tộc để đẩy cung công vào tuyệt cảnh, hứa rằng chỉ cần ông ấy đánh sập núi bất chua, thì sẽ để lại một đường sống cho thủy tộc. Cái gì, ý của ngươi là đại hồng thủy quét sạch thế giới hồng hoang thượng cổ là do thiên đạo tính toán? Tạ Lưu Vân Kinh ngạc hỏi, nếu không phải là ý trời, nhân quả do hồng thủy tạo thành cũng đủ để cơ thể lẫn thần hồn cung công bị hủy diệt, giờ đây hồn của cung công vẫn còn tồn tại trong quy khư. Đây chính là minh chứng tốt nhất, những gì Liễu Chi Nhung nói quả thực không sai, nếu hàng tỷ thương vong do hồng thủy của cung công gây ra, thì cung công chắc chắn sẽ trở về với trời đất, không thể để lại ý chí, tàn hồn ở đây. Nhân quả diệt thế quá lớn, cung công có thể gánh chịu ô nhục, nhưng trời đất công bằng, vô tư, nghiệp chướng vẫn sẽ tính đến chỗ thiên đạo, vậy nên thiên đạo không thực sự mượn hồng thủy để tiêu diệt vạn tộc, mà dựa vào quy khư để chia thế giới hồng hoang thành hai nữa. Về phần lai lịch của quy khư và lại được thiên đạo thuận tay lợi dụng như thế nào, tôi chỉ có thể suy đoán rằng quy khư có liên quan đến nước, không phải hồng thủy do cung công gây ra, quy khư cũng không thể nuốt chững hồng thủy được. Như vậy mà nói, sau khi ý chí của Thái Cổ Thần Ma bị phân thành hai thế giới, đã không còn khả năng hồi sinh nữa. Trải qua rất nhiều ngàn năm sau, thiên đạo không ngừng cải biến thế giới bên ngoài, hoàng đế thống nhất đại hoang mở ra một kỷ nguyên mới, nhân tộc lần nữa Hưng thịnh. Ý chí của Thái Cổ Thần Ma từng chút một phai dần rồi tiêu tán. Thời đại hỗn loạn là thời gian kéo dài hơi tạng cuối cùng của ý chí Thái Cổ Thần Ma, đợi khi tam đạo gián thế, sẽ không có ý chí của Thái Cổ Thần Ma nữa. Nhưng trong thế giới quy khư, thiên đạo đã sử dụng một thanh anh hùng chi kiếm để tính kế tất cả chúng sinh hồng hoang bị thất lạc, để họ tự giết lẫn nhau, tiêu hao ý chí của Thái Cổ Thần Ma. Rồi để vạn tộc tiếp tục tranh đấu không ngừng với thủy tộc. Dùng chiến tranh để hạn chế sự phát triển của nhân tộc Hồng hoang cho dù ý chí của Thái Cổ Thần Ma chưa hoàn toàn biến mất, thì cũng không còn lại bao nhiêu. Đây chính là hiện trạng của hai thế giới bên trong và bên ngoài. Trên thực tế, xét cho cùng thì chẳng qua cũng chỉ là phần sau của trận chiến giữa Thiên Đạo và Thái Cổ Thần Ma mà thôi. Và rõ ràng, Thiên Đạo đã giành được chiến thắng cuối cùng, bởi vì tất cả Thái Cổ Thần Ma đều không thể phục sinh sống dậy một lần nữa, không ai có thể thách thức quy quyền của Thiên Đạo. Tạ Lưu Vân Tại sao thiên đạo lại muốn tiêu diệt các vị thái cổ thần ma? Tôi hỏi. Ác chủ bài lớn nhất của thiên đạo là gì? Tạ Lưu Vân không trả lời trực tiếp mà hỏi lại tôi một câu. Bất tử bất diệt, trường sinh chi đạo. Không sai, thiên đạo đuổi cùng giết tận thái cổ thần ma, bởi vì 3.000 thần ma nguyên thủy cũng giống như thiên đạo vậy, cũng đều là sự tồn tại bất tử bất diệt. Nghe ông ta nói vậy, tôi xem như đã hiểu rồi. Trường sinh là cấm kỵ lớn nhất của thiên đạo. Ai có được sự trường sinh sẽ bị thiên đạo truy sát không thôi? Nghĩ đến cuộc đời của cung công, tôi đột nhiên nghĩ đến ma đạo tổ sư, hai người quả thật giống nhau. Nếu như ma đạo tổ sư không phải sớm đã mất đi, không để thiên đạo có cơ hội uy hiếp, thì liệu ông ấy có phải là một cung công tiếp theo, bị thiên đạo lợi dụng chăng? Chương 507, Đạo Tổ Sắm Ngôn, 1 Sau khi nghe Liễu Chi Nhung kể rõ nguồn gốc và tình hình hiện tại của Hồng Hoang ở Quy Khư, Liên đến lượt tôi và Tạ Lưu Vân kể về thế giới bên ngoài và giải thích tại sao chúng tôi lại đến đây. Tại ăn nói của tôi không bằng Tạ Lưu Vân nên chỉ ở bên cạnh nghe hắn nói. Kiếp trước của Tạ Lưu Vân chính là quốc sư Lý Thuần Phong của thời đại đường, sáng tác ra thôi bối đồ để luận về khí số và vận mệnh của thiên hạ, hạ bút thành văn, lời lẽ lưu loát thao thao bất tuyệt, bắt đầu từ lúc Hoàng đế Thống Nhất Đại hoang, nói một hơi đến tận thời đại mạc pháp hiện nay. Mới đầu trưởng lão tộc Tương Liễu còn nghe say xưa. Liễu Chi Nhung còn nghe đến hai mắt lấp lánh ánh sáng, nhưng khi nghe đến việc thiên đạo dán xuống ba đạo môn để kết thúc thời đại hỗn loạn thì ánh sáng trong mắt họ cũng bắt đầu tắt dần đi. Tam đạo nhập thế, đại biểu cho việc nhân gian đã không còn hồng hoang nữa. Quê hương mà họ chờ đợi bao năm qua cũng không thể quay về nữa rồi. Trận chiến phong thần, thiên đạo, đại đạo, chư thần lại là những chuyện mà họ không cách nào lý giải được nên càng nghe thì đầu óc càng mơ hồ, hồng hoang không tu đạo. Chiến lực của họ chủ yếu đến từ ý chí của thái cổ thần ma được phong ấn trong cơ thể, cách tu hành của họ cũng từ đó mà sinh ra. Theo sự suy kịp của ý chí thái cổ thần ma trong hồng hoang của Quy Khư, lực chiến đấu của họ sớm đã thụt lùi, đời sau không bằng đời trước. Ở trong vạn tộc cổ chiến trường còn có hung hồn cấp bậc tương đương với đạo tổ, mà hiện tại, người có chiến lực mạnh nhất của hồng hoang Quy Khư cũng chỉ có thể miễn cưỡng sánh nhan thiên tôn. Mà người này lại chỉ tồn tại trong truyền thuyết cả trăm năm nay chưa từng xuất hiện tại hồng hoang. Đợi đến khi tạ Lưu Vân nói đến việc thế giới bên ngoài chỉ riêng nhân loại thôi đã có hơn hàng tỷ người, bọn họ liền để lộ ra ánh mắt vô cùng khiếp sợ. Ở thời đại đó của họ, nhân tộc ở Hồng Hoang Cộng lại cũng không đến hàng chục triệu người, nên việc nhân loại ngày nay đã đạt đến con số hàng tỷ hoàn toàn nằm ngoài sức tưởng tượng của họ. Tất cả những thứ này đều do thiên đạo khống chế sao, một vị trưởng lão của tộc tương liễu chấn kinh mà hỏi lại. Đúng vậy, Phụng Thiên Thừa Vận, chúng sinh thuần phục. Tạ Lưu Vân đáp lại, đáng tiếc thay, đáng buồn thay. Bao nhiêu nhân loại như vậy lại cam tâm bị thiên đạo lừa gạt, đến cả một người dám phản kháng cũng không có, vị trưởng lão đó thở dài mà nói. Tạ Lưu Vân thoáng giật mình, hắn là người cầm trờ của nhân đạo đương nhiên không dám vọng ngôn chỉ trích thiên đạo, hắn liếc nhìn tôi một cái rồi nói, cũng không phải là không có ai phản kháng thiên đạo, chỉ là kết cục cuối cùng đều như nhau, người mà ngươi nói là ai. Liễu Chi Nhung hỏi lại vấn đề này, cô hỏi hắn đi. Tạ Lưu Vân chỉ vào tôi nói, quỷ thần minh minh, tự tư tự lượng, từ hỗn loạn đến phong thần, chỉ có duy nhất một mình ma đạo tổ sư dám tranh giành với thiên đạo. Tôi đứng dậy nghiêm nghị nói ra. Vậy kết cục của hắn thì sao? Liễu Chi Nhung lại hỏi, sợ là còn không bằng thủy thần, thủy thần còn có thể lưu giữ tàn hồn tại quy khư nhưng mà ma đạo tổ sư của chúng tôi sớm đã thân hóa hy di đồng quy với thiên địa, hắn tên gì? Lại có tư cách gì mà ngươi dám đặt hắn ngang hàng với thủy thần? Trong giọng nói của Liễu Chi Nhung có vài phần không vui, ha ha, từ ba năm trước ngày ấy đã sớm đến quy khư thế giới, còn mang từ nơi này đi một hòn đảo tên là đảo Kim Ngao, tôi cười lạnh nói, bộ tộc tương liễu trước giờ chỉ tôn Sùng Cung Công là vị thần chí cao, xem đây như nguồn gốc tín ngưỡng, nhưng mà ma đạo tổ sư của chúng tôi lại là một sự tồn tại vượt qua cả tín ngưỡng, không nói cái khác. Chỉ dựa vào giáo lý ma đạo Ngài ấy dùng khi khai tông lập phái cũng đã đủ để Ngài ấy lưu danh thiên cổ. Chúng sinh bình đẳng, hữu giáo vô loài, thử hỏi chư thần khắp thiên hạ, ai lại dám đem thiên đạo tính cả vào chúng sinh, cung công được vinh danh bởi vì đó là một thời đại đặc biệt, thời đại đó thần vị thư thất, nhân tộc vẫn chưa phồng vinh thịnh vượng, thần minh cũng chưa có năng lực siêu phàm. Mà ngày nay, thiên tôn của đạo môn đã có thể hô mưa gọi gió, dời núi lấp biển. Có được thần uy mà quỷ thần cũng khó mà dò xét, thời kỳ đỉnh cao ma đạo tổ sư có thể một mình chiến đấu với 12 thiên tôn, chỉ luận một thân chiến lực đã không hề thua kém thủy thần cung công. Nữ hoa cũng là chiến thần thượng cổ, nhưng một đạo kiếm khí từ phân thần của đạo tổ liền trấn áp được bà ta, khiến bà ta chỉ có thể nuốt giận mà lui, từ việc này liền đã thấy được chiến lực của ngài ấy. Khi nghe tôi nhắc đến đảo Kim Ngao, một vị trưởng giả của tộc Tương Liễu Lâm vào trầm tư, thần sắc hiện lên vẻ nghi hoặc. Sau đó liền đứng lên không người hành đại lễ với tôi, tôi nhanh chóng vương tay đỡ lấy, những tộc nhân khác cũng lộ ra vẻ mặt nghi hoặc, không hiểu sao đột nhiên ngài ấy lại hành đại lễ với tôi. Thiết y trưởng lão, tại sao ngài lại hành lễ với hắn, liễu chi nhung hỏi. Quy khư xuất thế, nghịch loạn âm dương, trầm oan chiêu tuyết, cung công phục sinh. Lời tiên đoán 16 chữ này là do ma đạo tổ sư mà hắn nói để lại. Giải thích trầm quan chiêu tuyết nghĩa là tẩy sạch nổi oan khuất đã phải chịu đựng trong một thời gian dài. Hết giải thích. Cái gì? Chương 508, Đạo Tổ Sắm Ngôn, 2. Vừa nghe thấy lời này, ánh mắt tộc nhân tương liễu nhìn tôi liền thay đổi hẳn. Bắt đầu từ liễu chi nhung, từng người nối tiếp nhau đi đến trước mặt tôi hành lễ, tôi đứng yên bất động, thản nhiên đón nhận. Bởi vì tôi biết người mà họ tế bái không phải tôi mà là ma đạo tổ sư năm đó. Mà ngày ấy lại có tư cách nhận lễ này, biểu tình của tạ Lưu Vân lúc này vô cùng xấu hổ, hắn không ngờ đến tôi lại dễ dàng có được sự tín nhiệm của tương liễu tộc như vậy, nhân loại có mưu đồ với hồn của cung công nên tất nhiên phải xây dựng quan hệ tốt với họ. Hiện tại tương liễu tộc đang đối mặt với kiếp nạn bị kim tộc xâm lấn, hắn vốn đã quyết định đem toàn bộ lực lượng của nhân đạo đến tương liễu tộc, giúp họ đánh bại kim tộc, sau đó liền âm mưu có được tung tích của hồn cung công. Nhưng giờ chỉ với một câu nói của tôi liền khiến hảo cảm của tương liễu tộc đối với ma đạo tăng mạnh khiến cho một bụng thơ văn của hắn giờ đây một chữ, cũng nói không nên lời. Mấy lời tiên tri này có lai lịch gì? Đợi đến khi tộc nhân tương liễu hành lễ xong, tôi liền hỏi liễu chi nhung. Vốn tôi đã rất tò mò với lời tiên đoán này rồi, nhưng cơ hội liền hỏi. Năm đó, tộc tương liễu chúng tôi từng gặp phải nguy cơ vô cùng lớn, ngay lúc đại họa lâm đầu liền có một năm nhân thần bí ra tay cứu giúp. 3000 năm trước, Hồng Hoang ở Quy Khư gặp phải một trận chiến với quy mô lớn nhất. Nguyên nhân dẫn đến chiến tranh là do nhân tộc ở Hồng Hoang phong tỏa Bất Chu Sơn, liệt Bất Chu Sơn vào cấm địa, cấm tất cả tộc nhân thủy tộc đến cúng bái hồn của cung công, các đức nguồn gốc tín ngưỡng của họ. Vì vậy, các bộ lạc của thủy tộc liên hợp lại để chiến đấu với bốn bộ lạc lớn của nhân tộc. Trận chiến từ Bất Chu Sơn một mực kéo dài đến tận Bắc Minh Hải vực ở phía bắc xa xôi của Hồng Hoang Quy Khư, các tộc đều bị tổn thương nặng nề. Con số thương vong phải lên đến trăm ngàn người. Tuy rằng nhân số của thủy tộc không bằng liên quân bốn tộc nhưng mỗi người đều có ý chí tự chiến, chiến đấu đến cùng thà chết chứ không chịu thua, trận chiến liền lâm vào trạng thái giàn co. Khi mà trận chiến rơi vào giai đoạn tàn khốc nhất, một nhánh quan trọng của thủy tộc là hát Long tộc đột nhiên đào ngũ làm phản, khiến thủy tộc toàn quân tan tác, trận chiến Bắc minh dường như toàn quân bị diệt. Tương liễu tộc có chiến lực mạnh nhất, lại giỏi về thủy chiến. Cho đến khi những bộ lạc thủy tộc khác gần như bị diệt sạch thì họ vẫn ở trên biển vất và chống đỡ cũng ngay lúc này có người vượt biển Bắc Minh đến phía sau kéo theo một hòn đảo cực kỳ lớn đảo này chính là đảo kim ngao lúc đấy tộc tương liễu chỉ còn lại hơn hai vạn người bị bao vây trùng trùng điệp điệp sau khi người đó hiện thân liền bay thẳng đến liên quân của Tứ tộc một kiếm chém thẳng súng hắc đế thủ lĩnhnh Hắc Long tộc phản đồ của thủy tộc sau đó lại một kiếm chém xuyên màn trời, Dẫn phát ra ý chí của thế giới quy khư bao phủ hoàn toàn không trung của chiến trường, chiến trường vốn đang quyết liệt như nước với lửa, chỉ sau hai kiếm của Ngài ấy liền trở nên tỉnh mịch im ắng. Nếu Ngài ấy không ra tay, tương liễu tộc ta sớm đã bị tận diệt vào 3.000 năm trước, khi có tộc nhân biết được Ngài ấy là người từ thế giới bên ngoài đến, liền hỏi xem Ngài ấy có thể đưa họ ra ngoài hay không, Ngài ấy lắc đầu nói thế giới bên ngoài không còn chỗ cho chúng sinh thời hồng hoang dừng chân nữa. Sau này khi mà ngại ấy sắp đi liền để lại cho tộc nhân chúng tôi 16 chữ tiên tri. Liễu Chi Nhung nói, trận chiến Bắc Minh, thủy tộc chỉ còn lại mỗi tộc tương liễu, nhưng tứ tộc vì e ngại quy lực hai kiếm của ngài ấy nên không dám vây sát tộc tương liễu nữa, ngặt nỗi thù này không thể quên được, hơn nữa người đó cũng đã rời đi, vậy nên tương liễu tộc liền mai danh ẩn tích, gian khổ cầu sinh, trong lúc đấy cũng trải qua không biết bao nhiêu lần tập kích, vây giết. Khi họ ẩn cư đến bàn xà cốc thì chỉ còn lại mấy ngàn tộc nhân, mà mấy ngàn người này bởi vì để lộ hành tung mà lại sắp phải ngênh đón sự thảo phạt của đại quân kim tộc, đây chính là tình trạng hiện nay của tương liễu tộc. Nghe đến đây tôi và tạ Lưu Vân cùng liếc nhìn nhau, đã đến lúc chúng tôi phải đưa ra lựa chọn rồi. Tạ Lưu Vân không có quyền lựa chọn, hắn muốn có được hồn của cung công liền phải bảo hộ tương liễu tộc, bởi vì chỉ có tộc tương liễu mới biết cách tế bái để liên hệ với hồn cung công, thủy tộc chỉ còn lại tương liễu tộc. Nếu như bọn họ bị diệt thì có lẽ hồn cung công cũng sẽ không bao giờ xuất hiện nữa. Lúc đầu cung công chính là vì con dân thủy tộc mà không tiếc hy sinh bản thân, nếu như con dân không còn thì thế giới này cần gì phải có cung công nữa. Tạ Lưu Vân không có quyền lựa chọn, còn tôi thì lại rất băn khoăn Tôi rút ra anh hùng chi kiến, đồng nghĩa với việc toàn bộ hồng hoang quy khư chính là tổ định của ma đạo trong tương lai. Nếu như tôi cũng cùng giúp sức với nhân đạo thì chẳng khác gì tìm cho ma đạo vô số tử địch ngay trước khi ma đạo làm chủ quy khư. Nhưng nếu như tôi không giúp đỡ tương liễu tộc thì lại hổ thẹn với 16 chữ tiên tri mà ma đạo tổ sư để lại. 16 chữ tiên tri này thay vì nói là để lại cho tương liễu tộc không bằng nói là để lại cho tôi. Ma đạo tổ sư ngôn xuất pháp tùy, nếu như tôi đã biết rồi liền sẽ khiến lời tiên đoán của Ngài ấy thành hiện thực. Giải thích ngôn xuất pháp tùy nghĩa là lời nói đi trước, thuộc pháp theo sau. Hết giải thích. Tạ Lan, ta biết chỗ khó xử của ngươi, ngươi không cần bày tỏ thái độ ngay bây giờ. Tạ Lưu Vân dùng thần niệm truyền âm cho tôi. Được, vậy đợi sau khi ta hội họp với nhóm Thùy Họa sẽ đưa ra quyết định. Chương 509, Nụ Hôn của Tử Thần, 1 Dưới biển một màu xanh biếc, trên không trong lành sạch sẽ. Khi mà thức thần của Mộ Dung Nguyên Duệ lần nữa lấy lại quyền khống chế thân thể thì cô ta đang chìm trong nước, không thể ngự không phi hành ở hồng hoang quy khư. Mộ Dung Nguyên Duệ thao túng quý thủy đạp nước đi đến vực đá ngầm bên cạnh. Đạo bào trắng như tuyết đã thấm đậm nước, mái tóc cũng ướt sủng xỏa trên vai. Tuy rằng là chiến thần nhưng suy cho cùng vẫn một thân nữ nhi, cô phải chỉnh trang lại vẻ bề ngoài một chút mới có thể đi gặp người khác được. Phía dưới vách núi sống cuộn gió gào, tuy rằng trời cao đất rộng nhưng may mà yên tĩnh không có người. Khi Mộ Dung Nguyên Duệ bước lên đá ngầm, chuẩn bị cởi bỏ mặt nạ thì từ trên không trung bỗng xuất hiện một thân ảnh. Rơi xuống cùng thân ảnh đó còn có tử ý nồng đậm như băng sương. Mộ Dung Nguyên Duệ động tâm niệm, sau khi phát giác được người đến là ai liền rút pháp kiếm ra, lập tức một đạo lôi kiếp canh kim cũng theo đó mà ra. Sắm xét xuất ra từ mũi kiếm, đánh thẳng lên thân ảnh kia kiếp phát ra một loạt ti chớp, ti chớp sau đó liền biến mất vào hư vô. Trong lòng Mộ Nguyên Duệ khẽ động, vừa chuẩn bị triệu hoán pháp thân đã thấy thân ảnh đó đã khôi phục thần thức đang hạ xuống từ không trung đồng thời giữa không trung xuất hiện ánh đao màu xanh lam. Đào quan hiện hình, khắp trời đất đều bị tử ý bao phủ. Tử thần Chi Uy cũng đồng thời bộc phát, toàn bộ sát cơ đều tập trung lên người Mộ Dung Nguyên Duệ. Mộ Dung Nguyên Duệ không kịp triệu hoán Pháp thân, chỉ có thể dùng bản tôn mậu thổ để chống đỡ. Ngặt nổi Thùy Họa đã có chiến lực của Thiên Tôn, mà Mộ Dung Nguyên Duệ chưa hoàn toàn lĩnh ngộ chiến thần Chi Đạo, Pháp kiếm lại không thể địch nổi hồn Chi Bi Thương, sau khi bị một đao của Thùy Họa chém sạch hết kim Quang hộ thể. Lưỡi dao lạnh băng liền gác ở trên đầu vai của cô, cái gọi là không khéo không thành sách chính là thế này, ai cũng không thể ngờ đến chiến thần và tử thần lại có thể gặp nhau ở đây, đúng là oan gia ngõ hẹp. Không ngờ ngươi lại bước đến một bước đó rồi. Trong lòng Mộ Dung Nguyên duệ âm thầm than khổ nhưng ngoài mặt lại không để lộ bất cứ biểu cảm nào. Cô ta biết Thùy Hoạ nhất định sẽ không giết cô ta, Quy Khư chưa định, tiên đạo còn có 30 vạn binh mã, quan trọng nhất là thời đại Mạt Pháp sắp kết thúc rồi. Nếu như Thùy Hòa giết cô ta thì tiên đạo tuyệt đối sẽ không chừa lại nửa phần cơ hội cho ma đạo kéo dài hơi tàn, tương lai cô ta sẽ là tiên đạo tổ sư, tiên đạo sẽ bất chấp mọi giá để báo thù cho cô ta. Lúc này chỉ thấy Thùy hỏa thúc động đao phong, dịu dàng xẹt qua cái cầm trắng như tuyết của mộ dung nguyên Duệ lưỡi đao lạnh băng, dù mộ dung nguyên Duệ là chiến thần chuyển thế cũng khó mà bảo trì bình tĩnh khi nó xẹt qua da thịt, làn da tinh tế mỏng mạnh rung lên khi đao phong lướt qua. Lỗ chân lông mở to ra cảm giác cứ như đang bị khó thở vậy. Ha ha, vậy mà dám đánh lén ta, thực đúng là tự tiên đường chết. Thùy Họa cười lạnh nói, có chút chuyện sớm muộn gì cũng phải làm thôi. Mộ Dung Nguyên Duệ tận lực giữ bình tĩnh nói. Cô ta và Thùy Họa nói chuyện với nhau không cần cố kỵ bất cứ cái gì cả, họ đã hiểu quá rõ về nhau. Hơn nữa cả hai đều là những vị tướng sát phạt vô sông, tuyệt đối sẽ không tồn tại tình huống mềm lòng mà nương tay. Cũng chẳng tìm ra được lý do để nương tay, nguyên nhân mộ dung nguyên vệ muốn giết Thùy Họa rất đơn giản, Thùy Họa mang mệnh cách phá quân, có được ký ức của hộ pháp thiên tôn phá quân Ma Đạo đời trước, là vị tướng tung hoành ngang dọc, sát phạt vô song của Ma Đạo. Ma Đạo Tổ sư của kiếp này còn lâu mới bị được với thần lực của Đạo Tổ khi đó, tham lan giỏi bài mưu và trận pháp, trước giờ vẫn luôn là một nhân vật có nhiều bí mật, chỉ có tướng quân phá quân Lâm Thùy Họa với chiến công hiển hách. Đối với ma đạo giống như một trụ cột vững chắc không thể lung lây. Có phá quân ở đây, ma đạo mãi mãi trường tồn, vậy nên mộ dung nguyên vệ mới định nhân lúc thức thần của Thùy Họa chưa định để ra tay, đáng tiếc là cô ta có lòng mà năng lực lại không đủ, chỉ dựa vào lôi kiếp canh kim căn bản không thể tổn thương đến thân thể của tử thần. Mà khi cô ta vừa định triệu hoán phân thân thì lại tuyệt vọng phát hiện tử thần Lâm Thùy Họa đã có được thần niệm của thiên tôn. Đã có được thân thể cùng với thần niệm của thiên tôn rồi dù có danh sưng thiên tôn hay không cũng không còn là chuyện quan trọng nữa, chiến đạo đã xuất hiện. Không chỉ mộ dung nguyên Duệ muốn giết Thùy Họa mà Thùy Họa cũng đã nổi sát tâm với cô ta. Mộ dung nguyên Duệ là một tồn tại mà tiên đạo không thể thiếu, tiền đồ vô lượng, sau khi Niết Bàn chính là tương lai của tiên đạo. Nếu như hiện tại có thể giết được cô ta trước khi thời đại mạt Pháp chưa kết thúc, thì tiên đạo đã thua hết nửa ván cờ rồi. Chương 510 Nụ hôn của tử thần 2. Đáng tiếc, cô ấy không thể thật sự giết chết mộ dung nguyên vệ. Sau khi thời đại mạt Pháp kết thúc thì nhân vật chính của lần tranh đấu này là hai đạo tiên, nhưng Chỉ khi hai đạo này dùng toàn lực tranh đấu với nhau thì ma đạo mới có thời gian hồi sức. Nếu như nhân đạo hoàn toàn chiếm lợi thế trong toàn bộ cuộc chiến này, ngay cả khi ma đạo có thể thu quy khư làm tổ định thì cũng không còn khả năng cuộc khởi nữa. Khi đó ván cờ này đã đi đến giai đoạn kết thúc. Trong ba đạo chỉ có nhân đạo mới có thể may mắn mà tiếp tục tồn tại. Thùy Hòa có thể bởi vì ghen tuông, tức giận mà chém chết mộ dung nguyên vệ nhưng phá quân của ma đạo tuyệt đối không thể vì thù oán cá nhân mà chém giết người của tiên đạo đẩy ma đạo vào hiểm cảnh. Giết thì không thể giết rồi đó, nhưng mà cô ấy cũng không định bỏ qua cho mộ dung nguyên Duệ Lúc này, đào các ngày càng gần cổ mộ dung nguyên Duệ hơn, Thùy Hòa vương tay ra hướng về phía mặt mộ dung nguyên Duệ tìm kiếm. Mộ dung nguyên Duệ nóng vội ngăn cản Hồng chi bi thương liền cắt ra một đường chỉ đỏ trên lạng da trắng như bạch ngọc của cô ta, lúc này mộ dung nguyên Duệ đã chẳng còn cách nào phản kháng nữa, chỉ có thể rủ tay xuống. Mặt nạ màu thanh đồng phúc chốc liền bị gỡ xuống, lộ ra gương mặt thuần khiết tuyệt mỹ, giống như bóng trăng hiện lên dưới hồ nước do tuyết tan hóa thành giữa đêm mùa hạ, đẹp để tinh khiết khiến người ta không đành lòng phá hủy. Không hổ là cửu thiên huyền nữ chuyển sinh, thì ra người sớm đã khôi phục dung nhan rồi. Thật sự đúng là một mỹ nhân khiến người ta thương tiếc, Thùy Hòa vuốt ve vật đang cầm trên tay, đầu ngón tay thon dài so ra lại lạnh hơn cả chiếc mặt nạ thanh đồng vài phần, đôi mắt vừa lạnh lùng nghiêm nghị vừa tỉnh mịch ưu mỹ nhìn thẳng vào mộ dung nguyên Duệ Nhìn Thùy họa ngày càng sát gần lại, cảm nhận nhiệt độ xung quanh bất chật hạ xuống mộ dung nguyên Duệ liền có một loại cảm giác khủng hoảng mà ngay cả khi nãy bị hồn chi bi thương gác lên cổ cũng không có, cô và Thùy Hòa định sẵn chính là kẻ địch. Không biết cô ấy hiện giờ dự định sẽ xử nhục cô như thế nào, cô nhìn không được liền rung giọng hỏi, cô định làm gì? Ha, ha, Mộ Dung Nguyên Duệ, cô thật sự cho rằng tôi không biết chuyện giữa cô và Tạ lan sao? Thụy Họa nở một nụ cười lạnh, cuối người đến gần, đôi môi mỏng như đau lại đen như mực, ngày càng ép gần, giữa hai bờ môi hé mở, hơi thở như sương phả lên vành tai hồng hồng của Mộ Dung Nguyên Duệ, khiến cho cả mặt cô ta đỏ bừng. Nội tâm Mộ Dung Nguyên Duệ ngày càng căng thẳng. Liều mạng muốn lùi về phía sau, nhưng Thùy họa sớm đã nhận ra động tác của cô ta trước một bước liền vương một tay ra phía sau giữ chặt chiếc cổ thanh mảnh mềm mại. Ngón tay thon dài của Thùy họa từ từ vuốt ve cổ của Mộ Dung Nguyên Duệ, ngón tay dần dần siết chặt. Cổ của Mộ Dung Nguyên Duệ dưới tay Thùy họa mảnh khẳng, xinh đẹp, mỏng manh, cứ như chỉ cần mạnh tay hơn một chút liền sẽ bị bóp nát. Lúc này xung quanh chẳng có ai, nội tâm Thùy họa liền sinh ra ý nghĩ muốn bẻ gãy chiếc cổ này cho thống khoái Nhưng đến cuối cùng cô vẫn kiềm chế được sát ý trong lòng. Ngay sau đó, nụ hôn của tử thần dán lên môi của mộ dung Nguyên Duệ. Nụ hôn vừa hạ xuống liền như lông trời lỡ đất, đầu óc của mộ dung Nguyên Duệ một mảng trống rỗng, khi đôi môi đó đã rời đi một hồi lâu thì đầu óc vẫn bị sự sỉ nhục vô tận chiếm lấy. Ta từng dùng danh nghĩa của cửu thiên huyền nữ phát thề, khi gỡ mặt nạ này xuống ta sẽ tự tay lấy mạng tạ lan. Mộ dung Nguyên Duệ hung hăng nhìn chầm chầm vào thùy họa. Ngươi cảm thấy ta sẽ để cho ngươi có cơ hội giết anh ấy. Sau khi nói xong, mái tóc trắng như tuyết của Thùy Họa không gió mà tự bay, bay phần Phật rối tung trong không khí. Hồng Chi Bi Thương tảng phát ra từng đạo đao phong trực âm, trên cái cổ trắng như ngọc của mộ dung nguyên Duệ lại lần nữa thấm ra từng giọt máu đỏ tươi. Ngay lúc này, mộ dung nguyên Duệ cảm nhận được một sự khủng hoảng cực kỳ khủng bố từ tận đáy lòng, cô ta có thể cảm giác được Thùy Họa thực sự đã đồng sát tâm. Lần đầu tiên trong đời cô cảm thấy cái chết lại gần đến như vậy. So với cái chết, mộ dung nguyên Duệ càng sợ sát na phương hoa hơn, nhớ lại cuộc đụng độ khi ở trên biển, cô đã chứng kiến một đau kinh diễm của thùy họa khiến đồ sơn công tử phút chốc già đi, trạng thái già nua sau một đau đó khiến tim cô đập ngày càng nhanh hơn. Giải thích sát na phương hoa xuất phát từ hồng nhan đạn chỉ lão, sát na phương hoa dùng để chỉ nhan sắc già nua của nữ giới, vẻ ngoài đẹp để chỉ có thể kéo dài trong phút chốc. Hết giải thích, tuy nhiên thân thể này là do cô niết bạn mà có nên tuyệt đối sẽ không già đến như vậy, thế nhưng cái cảm giác bị tự ý chiếm trọn tâm thần vẫn khiến cô vô cùng tuyệt vọng, cô luôn nghĩ rằng trước khi chết bản thân sẽ cảm thấy tiếc nuối cho nghiệp lớn của tiên đạo, thế nhưng chẳng hiểu sao cảnh tượng hiện lên trong đầu lại là những cảnh trên đá Tam Sinh ngày đó. Nếu như có thể lựa chọn, cô cần gì phải làm tiên đạo tổ sư, thiên thu bắt đầu, vào cung hàng khổ, bất nhược thần tiên quyến lữ, bách niên giang hồ. Nghĩa là gánh vác vận mệnh ngàn thu, ở tại giao cung lạnh lẽo chịu khổ chi bằng làm một đôi thần tiên quyến lữ dùng trăm năm du ngoạn giang hồ, đáng tiếc cô không có quyền lựa chọn, cô chỉ có thể chọn vì tiên đạo mà sống tiếp. Nếu như mặt nạ đã tháo xuống, dù cho cô có chứng được thiên tôn hay không thì cũng phải cắt đứt tình duyên. Nếu như ngươi thả ta ra, ta sẽ nói cho ngươi biết nhân quả thật sự giữa ta và tạ lan. Mộ dung nguyên Duệ nói Được, nếu ngươi nói ra ta sẽ thả ngươi đi. Thùy Hòa thu đao lại một chút, ta và tạ Lan kết duyên là bởi vì đá tam sinh. Ta không tin, trên đá tam sinh tuyệt đối không thể có duyên phận giữa ngươi với anh ấy. Có phải thật hay không cô mang theo tạ Lan đi xem là biết, Thùy Hòa trầm mặt, cuối cùng liếc nhìn mộ dung nguyên Duệ thật lâu, đạp nước hướng về phía bờ biển bên kia mà bay đi. Nhảy lên vài cái, bóng người liền biến mất rồi, đợi cô ấy đi xa, khóe miệng mộ dung nguyên Duệ hiện lên một nụ cười tự dẻo đắng chát.